chân một trăm mười bốn kết cục chân một trăm mười bốn kết cù lúc trước hắn lấy được chấn ma lệnh tin tức cái gọi là tập hợp đủ b à y khiến có thể khởi động lại chấn ma đại trận phong ấn u minh c h i nguyên cái này u minh c h i nguyên có lẽ cũng không phải là đơn nhất địa điểm mà là cùng loại nhiều như vậy chô ma khích chấn ma đại trận là một cái bao trùm tàn g rộng kết nối những mấu chốt này tiết điểm siêu cấp phong ấn mạng lưới tiếng bước chân từ bọn hắn xuống tới kẽ n ư ớ c phương hướng chuyển đến chậm chạp mà rõ ràng lâm hiên cùng tiểu thất đột nhiên quay người chỉ thấy mấy đạo thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra người cầm đầu chính là hắc nha giáo chủ quá i mắng hắn vẫn như cũ mang theo ám kim đầu quả mặt nạ khí tức thâm trầm như vực sâu tại phía sau hắn đi theo cái kia quả vũ hình xăm l á o hậu cùng bốn tên toàn thân bao phụ tại nồng đậm trong h ắ c khí thấy không rõ diện mục nhưng khí tức đều tại chân nguyên cảnh ngũ trọng trở lên người áo đen càng làm cho lâm hiên con ngươi co vào chính là tại quả y m ắng bên cạnh còn đứng lấy một người một cái hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây người vạn thu cốc lôi liệt chỉ là giờ phút này lôi liệt ánh mắt chống rông chết lặng quanh thân quấn quanh lấy nhàn nhà khắc khí chỗ mi tâm một chút quỷ dị quả hình n h ậ m khí có chút lấp l ó hắn bị khống chế rất đặc sắc suy lu Qua im áng nhẹ nhàng vô trên a thanh y t như vẫn âm cũ ầ m thấp t người nuôi n viêm linh ạ chi chân tâm. gọi lực cùng chấn ma lệnh cộng minh là da tốc ma khích mở ra tốt nhất chất xúc tác lâm hiên nắm chặt phần thiên thương đem tiểu thất bảo hộ ở sau lưng bình tĩnh nói các ngươi như thế nào khống chế lôi l i ệ n một loại nho nhỏ cổ thuật tại hắn trọng thương tâm thần thất thủ lúc gieo xuống qua im ắng tùy ý nói tựa như chúng ta tản tin tức dẫn đạo thế lực khắp nơi cho ngươi áp lực để ngươi không thể không đến này tìm kiếm cơ duyên như thế tất cả đều tại trong kế hoạch hắn tiến về phía trước một bước kinh khủng chân nguyên uy áp như núi lớn gián lâm viện siêu chân nguyên cảnh lục trọng rõ ràng là chân nguyên cảnh hậu kỳ thất trọng thậm chí bắt trọng tu vi hiện tại giao ra trên người ngươi chấn ma lệnh sau đó dùng máu của ngươi cùng hồn là thánh giáo mở ra cái này thông hướng thế giới mới đại môn a bốn tên người á o đen đồng thời đạt bước cùng nôi liệt cùng một chỗ hiện lên hình quạt vây lên la h ầ u thì bắt đầu thấp giọng ngâm sướng quỷ dị chú văn tế đàn bên trên đọ sẫm khe hở dường như nhận lấy kích thích có chút bắt đầu rung động tuyệt cảnh trước có ma khích sau có cường địch còn có một cái bị khống chế ngày xưa đồng bạn tiểu thất lo lắng truyền âm ân nhân làm sao bây giờ cái kia khe hở giống như đang hấp thu long châu cùng lệnh bài lực lượng phong ấn càng ngày càng yếu lâm hiền ánh mắt đảo qua tế đàn bên trên kinh lôi k i ế n cùng long châu lại nhìn về phía cái tia đạo g ữ t ợ khe hở trong đầu ý niệm xoay nhanh l i ề u mạng không có phần thắng chút nào qua im ắng thực lực sâu không lường được tăng thêm bốn tên ít ra chân nguyên cảnh ngũ trọng người á o đen cùng bị khống chế lôi liệt hắn liền hy vọng chạy trốn đều rất xa vời nhưng nếu nhường ma khích mở ra hậu quả khó mà lường được hắn nhớ tới hệ thống nhắc nhở tập hợp đủ bốn viên chấn ma lệnh có thể kích hoạt cơ sở phòng ngự hình thái lại nghĩ tới ly hỏa chấn nhạc khiến đối âm u chi lực mạnh mẽ khắt chế cùng kinh lôi khiến đang ở trước mắt một cái điên của kế hoạch trong lòng hắn cấp tốc thành hình tiểu thất hắn truyền âm nói đợi một chút ta sẽ chế tạo cơ hội ngươi đi lấy viên kia long châu nó là chân long còn sót lại có lẽ có thể giúp người, hoặc là... có thể tạm thời tăng cường phong ấn vậy còn ngươi ta tự có biện pháp lâm hiên hít sâu một hơi đối mặt từng b ư ớ c ép sát quạ o y m ắng b ọ n người đ ố n g nhiên cười mong muốn chấn ma lệnh cho các ngươi hắn đột nhiên đem ly hỏa khiến cùng chấn nhạc khiến hướng phía tế đàn phương hướng dùng sức ném ra q u ạ o y m ắng ánh mắt ngưng tụ vô ý thức coi là lâm hiên muốn phá hư tế đàn hoặc cướp đoạt kinh lôi khiến quát lên ngăn lại hắn hai tên người á o đen trong nháy mắt nhào về phía không trung lệnh bài qua im ắng cùng hai người khác thì ra tốc phóng tới lâm hiên không cho hắn bất cứ cơ hội nào ngay tại cái này trong t r ớ c mắt lâm nhiên thể nội tinh viêm luyện thể quyết tầm vang vận chuyển tới trước nay chưa từng có cực hạn khí huyết như là núi lửa bộc phát hắn lại trong nháy mắt thiêu đốt bộ phận tinh huyết đổi lấy một cỗ lực lượng cùng bạo hắn không có phóng tới tế đàn cũng không có công kích đ ị c h nhân mà là đem tất cả lực lượng tính cả viêm linh lĩnh vực toàn bộ y năng toàn bộ quán chú tiến trong tay viêm linh phần thiên thương thân thương vàng dòng quang mang tăng g ọ n hỏa phượng hư ảnh ngưng thực huyết dài hai cánh tay hắn cơ bắp sôi sục ngưng thực huyết dài hai cánh tay hắn cơ bắp sôi sụp ngân lạc nô lên đem phần thiên h ư n qua y mắng rốt cục ý thức được lâm hiên muốn làm cái gì sắc mặt k ị c biến một đạo đen nhánh quả hình trào ánh phát sau mà đến trước chụp vào phần thiên thương nhưng đã chậm phần thiên thương hóa thành một đạo xé rách không gian vàng dòng lưu t i n h mang theo lâm hiên quyết tuyệt ý chí cùng thiêu đốt tinh viêm chi lực lấy siêu việt tư duy tốc độ vô cùng tinh chuẩn xuất vào cái k i a đạo không ngừng vặn vẹo đỏ sầm trong cái khe không ba qua y mắng phát ra phẫn nộ gào thét sau một khắc phần thiên thương không có vào khe hở trong n h y mắt dường như xúc động cái nào đó điểm tới h ạ ông ba kinh lôi kiến ly hòa kiến chân nhạc kiến ba viên chấn ma lệnh đồng thời bộ phát ra trước nay chưa từng có kim quang áo ánh kim quang như là xiềng xích trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ hình thành một cái vững chắc tam giác q u a n g trận đem khe hở bão phủ lâm hiên trong ngực thanh mục linh giới cũng tự động bay ra trong đó sinh mệnh linh khí bị điên cuồng rút ra rót vào q u a n g trận mà viêm linh phần tiên h thương thì trở thành tắm ở trong cái khe một cây phần đệm trên thân thương viêm linh chi hỏa cùng tinh viêm chi lực cùng trong cái khe tuân ra âm u ma khí kịch liệt đ ố i kháng trôn bụi chấn ma lệnh kim quang dọc theo thân thương lan tràn bắt đầu tu bổ khe hở biên giới kinh người hơn chính là viên t i a thất thải long châu dường như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán tự động bay về phía khe hở châu bên trong mở mịt hào quang chạy xuôi mà ra như là nhất mềm dẻo sợi tơ phối hợp với kim quang bắt đầu một tia khâu lại cái tia đạo g i ữ tợn vết thương lấy thân làm tiết lấy làm cho trận lấy viêm c h ấ n ma lấy linh bổ thiên tiểu thất lẩm bẩm nói lưu ly đồng tử bên trong phản chiếu lấy cái này rung động một màn lưu ly đồng tử bên trong phản c h i m u lấy cái này rung động một màn lao thẳng tới bởi vì toàn lực lao mà khí tức sử giảm nửa quý trên mặt đất lâm hiên bốn tên người áo đen cũng đồng thời ra tay âm u công kích giống như nước thủy triều vào tới lôi liệt trong mắt hắc khí lấp lóe c g máy móc giơ lên trong tay sương thú đ a o lâm hiên nhìn xem đánh tới bóng ma tử vong khoe miệng lại lộ ra một tia thoải mái mỉm cười hắn có thể cảm giác được khe hở khuyết trương bị đã ngừng lại thậm chí đang thong thả khép lại mặc dù một cái giá lớn có thể là chính mình đúng lúc này lệ một tiếng tràn đầy vinh nghiêm thần thánh cùng phẫn nộ d é o r ắ t huyết dài đột nhiên vang vọng toàn bộ dưới mặt đất trống g i n g tiểu thất thân thể tắm rựa tại tổng long châu bên trong chạy sôi ra thất thải hào quang bên trong đang phát sinh biến hóa kinh người. thân hình của nó tại kéo dài biến lớn thất thải vũ mao biến càng thêm hoa lệ s a n chói lông đuôi dọc theo chói lọi q u n mang đỉnh đ ầ u sinh ra tiểu xảo tinh quan một cỗ cổ, cổ lão mà tồn quý khí t ứ c như là ngủ say vương giả đ ố n g nhiên thất tình mặc dù xa chưa đạt tới hoàn toàn thể nhưng này thật là chân long huyết mạch t h ứ c t ỉ n h dấu hiệu thất thải vân tước vốn là nắm giữ mỏng manh chân long huyết mạch linh cầm tại chân long long châu bản nguyên khí tức kích thích hạ trong cơ thể nó ngủ say huyết mạch bị nắn n g i kích hoạt lên thuế biến sau tiểu thất có lẽ nên gọi hắn là thất thải linh loan hai cánh mở ra thất thải hào quang giống như là b i ể n gầm quét sạch mà ra mang theo thuần chính long uy cùng phá tà i trí lực mạnh mẽ vọt tới quạ o y mắng bọn người cái gì qua ạ y mắng bọn người bị biến cố bất t ì n h lình cùng cường đại long uy khí tức chấn động đến thân hình trị trệ hào quang cùng âm u công kích đụng nhau b ộ c phát ra hỗn loạn cơn bão năng lượng đi thất thải linh loan miệng phun rõ ràng nhân n ôn một đạo hào quang quấn lấy hư nhược lâm hiên hai cánh gấp chấn hóa thành một đạo thất thải lưu quang hướng về nơi đến kẽ nước cấp tốc phóng đi tốc độ nhanh chóng viễn siêu trước kia chạy đi đâu qua y mắng gầm thét cùng người áo đen màu trống đ ổ i nhưng tế đàn bên trên, khe hở tu bổ đang ở tại thời khắc mấu chốt ba viên c h ấ n ma lệnh cùng l o n g châu lực lượng đang đối kháng với ma khí đồng thời cũng tạo thành năng lượng cường đại loạn lưu trợ nghiêm n trọng quấy n h u bọn hắn truy kích mà thất thải linh loan mượn nhờ l o n g châu hảo quan phù hộ đối cố này loạn lưu thích vướng lực càng mạnh một đuổi một chạy trong nháy mắt đã xông lên kẽ nước ngay tại thất thải linh loan mang theo lâm hiên sắp xông ra kẽ nước quay về táng long giàn khe nước biên giới nháy mắt phía giới tế đặt chỗ d i biến tái sinh cái tia đạo đọ sầm khe nước biên giới đánh mắt phía giới tế đặt chỗ dị biến tái sinh cái tia đạo đạo đỏ s h e hở nhưng dường như cũng hao hết đa số lực lượng kim quan g cùng hào quang đều ảm đạm đi nhưng mà khe hở cũng không hoàn toàn biến mất tại nó thu nhỏ nơi trọng yếu một chút thâm t h u y đến cực hạn hát cám có hơi hơi lóe dường như một cái lạnh lùng ánh mắt cách bình t h ư ớ n g v ô hình hướng phía lâm hiên bỏ chạy phương hướng nhìn một cái một cỗ so trước đó bất kỳ ma khí đều muốn thuần túy cổ lão băng lanh ý chí như là kim c h â m lướt qua lâm hiên linh hồn lâm hiên kêu lên một tiếng đau đớn như gặp phải trọng kích mắt tối sầm lại hoàn toàn đã mất đi ý thức thất thải linh loan h u t dài một tiếng không g i m có chút dừng lại dùng hết cuối cùng lực lượng ba năm sau bắc lương thành lý gia bây giờ lý gia đã trở thành bắc lương thành danh xứng với thực đệ nhất gia tộc ngày xưa đối thủ dương gia sớm đã tan thành mây khói mà lý gia bằng vào cùng vị kia nhân vật truyền kỳ một chút hương hòa tình thu được liệt hỏa môn từ h ạ c ấ p thậm chí trùng kiến sau kháng ma liên minh c h i ế u cố phát triển tấn mãnh lý miên miên đã trở thành gia tộc thực tế người chủ sự tu vi cũng đột phá đến chân nguyên cảnh n h ị trọng một ngày này nàng ngay tại thư phòng xử lý sự vụ đẫu nhiên lòng có cảm giác đi đến bên cửa sổ chỉ thấy chân trời một đạo hoa mỹ thất thải lưu quang xa qua hướng phía man hoang cổ vực chỗ sâu bay đi trước mắt biến mất không thấy gì nữa nàng nóng nhìn thật lâu khe khẽ thở dài lâm công tử ngươi sẽ còn trở về sau man hoang cổ vực chỗ sâu một mảnh bị thất thải hào quang bao phủ bí ẩn sơ cốc trong cốc suối nước nóng mờ mịt linh rồi cũng tùm lâm hiên bàn ngồi chung một chỗ ôn ngọc phía trên chậm rãi mở hai mắt ra khí tức của hắn trầm tĩnh như vực sâu tu vi thình lình đã tới chân nguyên cảnh ngũ trọng tinh viêm luyện thể quyết càng là đột phá đến đệ lục trọng nhục thân cường độ có thể so với chân nguyên cảnh hậu kỳ chỉ là sắc mặt vẫn như cũ mang theo một k i a không dễ dàng phát giác tái n h ậ n chỗ mi tâm một chút bóng đen nhàn nhạt, nhạt, nhạt lúc cần lúc hiện ba năm trước đây thất thải linh loan tiểu thất hao hết bản nguyên chi lực mới đưa hắn từ táng long giản mang về chỗ này nó trước kia phát hiện thích hợp nhất an dưỡng linh cốc hắn hôn mê d ò n dã một năm mới thất tỉnh lại dùng thời gian hai năm mới miễn nhưng chỗ sâu nhất kia một sợi đến từ ma khích chi nhạn âm lanh ý chí lại như là như giỏi trong xương khó mà trừ tận gốc thời khắc ăn mòn tinh thần của hắn cũng cản trở lấy hắn đột phá cảnh giới cao hơn bất quá thu hoạch cũng là to lớn hắn thành công thu hồi cũng luyện hóa viên thứ ba chấn ma lệnh kinh lôi khiến tăng thêm ly hòa khiến chấn nhạc khiến ba khiến nơi tay đ ố i âm u tả ma khắt chế lực đạt đến một cái mức độ kinh người thanh mục linh giới cũng bởi vì lần kia quán chu sinh cơ tham dự phong ấn mà sinh ra biến hóa vi rượu nội bộ dược viên không gian mở rộng mấy lần linh thảo sinh trưởng g a tốt hiệu quả tăng lên trọng yếu nhất là hắn hoàn toàn thấy rõ c h ấ n ma lệnh cùng âm u ma khích bí mật thế giới này xa so với hắn tưởng tượng càng thêm yếu ớt cũng ẩn giấu càng sâu nguy cơ tiếng bước chân văng lên một tên thân mang thất thải vụ ý ỉa dung mạo linh tú tuyệt luân thiếu nữ đi vào sân cốc chính là sau khi biến hóa tiểu thất trong tay nàng bưng lấy một cái quang mang hơi có vẻ ảm đạm thất thải lòng châu hiên ca lòng châu bên trong bản nguyên lại tiêu hao một tia tia khe hở còn tại chậm chạp hấp thu lực lượng tiểu thất lông mày cao lại lâm hiên tiếp nhận lòng châu có thể cảm nhận được gần chứa trong đó m ê n mông năng lực nhưng cũng có thể phát g i được một tia yếu ớt lại cứng cỏi hấp、lực. đang từ trong cõi u minh chuyển đến duy trì liên tục rút ra lấy long châu lực lượng dường như kết nối lấy cái nào đó xa xôi mà hắc cám tồn tại không sao có chấn ma lệnh tại nó không lật được trời lâm hiên bình tĩnh nói cũng là ngoại giới như thế nào tiểu thất nói căn cứ hào quang bảy chim tin tức chuyển đến hát nha giáo tại táng long g i ả n kế hoạch sau khi thất bại lọt vào kháng ma liên minh liên hợp mấy đại tông môn tiêu diệt toàn bộ tổn thất nặng nề đã đi vào c à n g sâu ẩn dấu vị kết quả y mắng giáo chủ không biết tung tích bất quá ma giáo tại cái khác mấy chỗ hư hư thực, thực ma k í c h địa điểm tiểu động tắc một mực không ngừng huyền tiên tông thiên kiếm môn nhóm thế lực còn tại âm thầm tìm kiếm tung tích của ngươi cùng di bảo nhưng nhiệt độ đã giảm xuống không ít liền hòa môn t ử h ạ cát vạn thú cốc lôi liệt về sau bị tử h ạ c á p cứu mặc dù tu vi khó khôi phục nhưng thần chí đã thanh đối hắc nha giáo hận thấu xương thì một mực tại âm thầm nghe ngóng tin tức của ngươi liệu vân sa tỉ tỉ và lý miên miên tỉ tỉ đều rất lo lắng ngươi lâm hiên trầm mặc một lát nói nói cho bọn hắn ta không việc gì nhưng tạm thời ta còn không thể trở về hắn nhìn về phía phương đông ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận dây núi ta cần tìm tới còn lại trấn ma lệ hệ thống một lần cuối cùng mơ hồ cảm、ứng. cuối cùng ba viên khiến khí thức phân biệt chỉ hướng vô tận biển sâu cực bắc cánh đồng tuyết cùng trung châu tổ điện chỉ có tập hợp đủ bảy khiến hoàn toàn kích hoạt chấn ma đại trận khả năng một lần v ấ t và suốt đời nhàn nhã phong ấn tất cả ma khích chặt đứt lưu minh chi nguyên a n mòn hơn nữa hắn s ở lên mi tâm ta hồn hải bên trong điểm này đồ vật có lẽ cũng cần phải mượn hoàn chỉnh chấn ma đại trận chi lực khả năng hoàn toàn thanh trừ tiểu thất dùng sức gật đầu ta cùng ngươi huyết mạch của ta đã đã thức tỉnh một bộ phận có thể giúp đỡ càng nhiều bận rộn hơn nữa ta cũng nghĩ nhìn xem biệt cả cánh đồng tuyết cùng trung châu là cái giặc gì Lâm hắn i thiếu ê n nhìn nữ trong xem m t á h hơi không phải thất không không chiếu hắn chỉ khó chống sáng sáng sợ trong lòng hơi ấm. Ba năm này, nếu cùng bạn, tỏa tiểu rất bỏ màu, ấm. làm rời Ba cố đứng ỡ xuống、tới. Tốt. Hắn tới. đ người lên thu hồi l o n g châu cùng ôn ngọc viêm linh phần thiên thương tại táng long giản một trận chiến bên trong tổn hại nghiêm trọng thương linh yên lặng bản thể cũng lưu tại ma khích bên trong sung làm phong ấn chi tiết nhưng hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc cụ thương đã hoàn thành sứ mạng của nó hắn mở ra tay ly hỏa chấn nhạc kinh lôi ba viên lệnh bài lơ lửng mà lên kim quang lưu chuyển lấy làm cho xương lấy viêm là hồn đúc lại ta binh trong tiếng quắc khẽ ba viên lệnh bài kim quan g đại thịnh lại chậm rãi dung hợp kéo dài tại lâm hiên bảng bạc chân nguyên cùng tinh viêm khí máu rèn đ ú c hạ hóa thành một thanh hoàn toàn mới t r ư ờ n g thương hình thức ban đầu thân thương hiện ra ám kim sắc khắc rõ ba khiến phụ văn mũi thương một chút vàng dòng viêm mang không ngừng phụt ra hút vào tản ra chấn áp tà ma phá diệt vạn pháp nghiêm nghị khí tức hành trình mới cần mới đồng bạn thương này liền tên tam kiếp chấn ma thương lâm hiên nắm chặt cán thương một cỗ huyết mạch tương liên tâm ý tương thông cảm giác tự nhiên sinh ra hắn nhìn về phía cốc bên ngoài bên mông thiên đ i ệ ánh mắt kiên định mà thâm thúy chấn ma con đường vừa mới bắt đầu. âm u bóng ma vẫn chưa tán đi ma giáo âm hưu còn tại chỗ tối sinh sôi nhưng đã thân phụ này lực chứng kiến này bí hắn liền có nhất định phải đi xuống lý do là phiến thiên địa này cũng vì trong lòng t i a phần chưa từng ma diệt thủ hộ ý niệm tiểu thất chúng ta đi đầu tiên đi đến chỗ nào vô tận biển sâu một người một tước một thương đón mặt trời mới mọc bước ra hảo quan g sớt gốc thân ảnh dần dần biến mất tại màn hoang c ổ vực bắt ngát trên đường chân trời tương lai có lẽ còn có vô số gian nan hiểm trở nhưng đường tại dưới chân nói ở trong lòng chấn ma chu tả chúng ta tiến lên giang hồ đường xa hết chọn bộ